xin được hân nói chào toàn thì quý vị đang đến với live show của nhật cường kỳ để nhớ hai à xin chào toàn thì quý vị nhà quý vị khỏe không ạ cảm ơn quý vị rất nhiều ngày hôm nay rất là vinh dự khi trở thành được đến đây lần thứ hai để cùng tham gia live show với nghệ sĩ nhật cường với chủ đề cười để nhớ hai những kiểu ngụm lãng xẹt Và chúng tôi rất là cảm ơn công ty Nụ Cười Mới Đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay Cũng như đơn vị tài trợ chính của chương trình Đó là Tương ớt Vị Hảo Rất cảm ơn toàn thể quý vị đã dành tình cảm Cho nghệ sĩ Nhật Cường trong suốt thời gian vừa qua Thưa quý vị, khi mà nói về live show lần thứ hai này Chúng tôi phải kể lại một tí về cái Live show cười để nhớ lần đầu tiên mà nghệ sĩ Nhật Cường Đã mang đến cho chúng ta Với một cái thành công ngoài mong đợi Khán giả yêu mến địa hài đó rất là nhiều. Và sau khi nó được phát hành, mọi người đã chú ý đến những câu chuyện như là Ma Đề, rồi Thầy Bói của Nhật Cường. cảm thấy rằng đó là những nụ cười thật là thoải mái cho cuộc sống. Với ý nghĩa đó, nghệ sĩ Nhật Cường một lần nữa mong muốn mang đến cho quý vị một trận cười nữa với một cái tên gọi rất là đặc biệt, một chủ đề vô cùng nóng bỏng đó là những kiểu ngủm lãng xẹt được dựa trên những cái câu chuyện thực tế mà chúng tôi thấy ở ngoài đời và qua cái ngôn ngữ của sân khấu chúng tôi mong muốn là biến hóa nó lại để thành những câu chuyện cười và mang đến cho quý vị biết đâu chúng ta sẽ tìm được những thông điệp thật là thú vị trong những vở diễn này. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với thế giới của những kiểu ngủm lãng xẹt và hãy đến với một giai điệu thật vui, thật êm tai, thật đặc biệt và cũng rất là độc đáo qua một ca khúc được biên soạn lời mới không say không về. Lần đầu tiên kết hợp cặp đôi Hoàng hảo Nhật Cường và Lý Hải một trận của đại nông nhiệt thưa quý vị. <cười> Rượu không say mấy ai thèm uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới càn ly Đêm nay anh em nhiều 1,2,3 vô thật điều, này bạn ơi xin chúc tình thân ái ta bên lâu Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới càn ly nay ta dù nhiều một 2 3 vô thật đều còn gì hơn ta nửa mình cùng càng, càng ly ly bán bán không sai không về nếu tình không sai đừng về không sai là không về đứa mà không sai lại đừng về một đời ai chẳng sai bạn bè đưa đó đây có anh và tôi với bao bạn thân luôn cho cả ly chúc cho hạnh phúc ngày mai. Hãy cầu nguyện ly chúc cho mình vẫn đẹp sai. Đêm nay anh em nhiều một hai ba Yo. điều thật nhiều. Đường về không xa lắm có sợ, sợ gì, gì mà, mà không sai. Yo! Yo nữa nha. Yo đây. Yo! Uống không say mấy ai thèm uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới căng lên. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dẫu thật điều, này bà ơi xin chúc tình thân ái ta bền lâu. Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới căng lên. Đêm nay ta vui nhiều một hai ba dẫu thật điều. Còn gì hơn ta nữa mình cũng càng đi mà ơn Không sai không, không về, về nhất định không, không sai đừng về Không sai mà không về, ui mà không sai là đừng về Một đời ai chẳng sai, bắt bèi vui đó đây Có anh và tôi với bao bản thân uốn cho càng nhé yeah. Vui tròn đêm nay okay. Hãy cùng nặng lấy chúc cho hạnh, hạnh phúc ước ngày mai Hãy cùng ngân lý chúc cho mình dân, dân đẹp trai sai. Đêm nay anh em nhiều một hai ba Yo. dô thật điều Đường về không xa lắm Còn xa gì, gì mà không xa Đêm nay anh em nhiều một hai ba Yo. dô thật điều Đường về không xa lắm Còn sợ gì mà, mà không xa Đêm nay anh em nhiều một hai ba Yo. dô thật điều Đường về mà xa quá Sii minh viisiä hôn Còn tiền mà Phải hôn? OK! Yeah! Thôi mày đi một mình đi Tao chưa sai, tao còn tỉnh, ta nhậu thiếp Một năm có 365 ngày Mà tôi nhậu có 368 ngày bà con? À... Nhậu riết mạng, vợ nó muốn ly vậy luôn á tôi nói bữa nay nè năng nghĩ ba sáu tháng chờ bảo mới đồng ý là cho tôi nhậu một buổi cuối cùng rồi bắt đầu từ đây tôi bỏ rượu luôn ngồi màn đã chuẩn bị xong xuôi rồi chiến hữu đâu mà không thấy tới vậy ta ở nhà ông ba Ô, oh, linh quá ta mm. cha này chắc chắc linh lắm nè vô đây vô đây vô đây Trời. <cười> Yeah. Gì? Bữa nay đi nhậu rủ bà con theo rồi sao thấy ủng hộ dữ vậy Xóm này quen hết <cười> Mà anh nói nha tại lắm nha Tại sao Trời đó coi đi nhậu mà cũng đi trễ nữa Bữa nay tao trễ có lý do đặc biệt Lý do gì Tao bận Bận ừ. Chứ mấy phải lúc trước anh nhậu nói trần ở tù nhậu hả nói chuyện vô duyên nha mày Bận đây là bận việc chứ không phải bận đồ Bận cái gì Nói chung là mới bị té giếng Hằng 2 Sao? Thấy anh cười là thấy nghi, nghi đó như gì? Em lỡ nói cái gì mà Phật ý anh 2 á Thì cũng bỏ qua chứ đừng cắn nha <cười> gì, Cái gì vậy? Thầy cái gì? Ý tao nói á té giếng ở đây là Tao hãy nhảy xuống cái giếng Tao lặn 3 ngày 3 đêm Mới môi được cái chai rượu quý của ông nội tao để lại 99 năm Trời đất ừ, Rượu mà để tới 99 năm 9 năm rượu cổ anh em để xong rồi đủ 100 năm là đủ họ yeah. <cười> Rượu cổ chứ sao con cái đây coi ạ ừ công nhận ông nội ăn cũng rảnh phải lãnh sao ngâm rượu cổ rồi đó thì ngâm mẹ nó tùng phi đi có nhiều đây ai uống ai nhịn Mày không có biết gì chứ, cái gì càng nhỏ càng quý, hiểu chưa? À à, thôi à. Thôi, thôi, thôi thôi, cũng được. À, à, à, có còn hơn không nha. Bây giờ khui nha. Mời đi. Ủa ai đổ lốp xe vậy? <cười> đang cũng ngủ quan nè Mới mở cái nửa nắp thôi mà nó xì, cái chan cái bể lốp xe. Mua bung cái nắp thôi nghe rồi. <cười> ơi, bà mẹ nó rượu cổ mà cô y chang gì sát sĩ á mày hả? không biết gì trơn đây là nằm dưới đáy giếng lâu năm hiểu chưa à. do đó ảnh hưởng của là âm dương từng khi quyển của sức ép của nước lâu à. ngày thấy không nói chung là, là ảnh hưởng áp thấp suốt việt đấy Ủa gì trời luôn hết đại khái vậy đó bằng thử miếng nha rồi rồi rồi, rồi. bảy hả Rượu quý ai mà uống như vậy mày? Chú sao? Rượu quý là phải uống với lại cái chung quý. Ta đâu có chung đâu cậu. Xa xa xa xa. Trời đất ơi. Chung vàng luôn hả? Chứ sao? Ủa cái chung này thấy quen quen ta. Chung này ở nhà đâu anh có vậy? Ông vua Càn Long tặng cho ông nội tao đó. Ông, ai? ông nội Ông anh ngày xưa bắn lũ đạn phải không? Rồi sao vậy Nổi rồi nổi thế ớ? Cái chung này là cái chung cúng ông địa ở nhà ông nè cái kiểu này mà nhà tôi có một bao tải luôn á, bị đặt, chung cái vua Cần long biết cái gì hết cơ, mệt ghê, bây giờ đó gan, rồi đó đi, đây, đã, trời đất cay, trời ơi, thẹp luôn á, bây giờ ăn dây, à, trước khi anh em mình vô cái bàn tiệc, à. tôi có đôi lời muốn uh, phát biểu với anh hai, tự nhiên, là trong lúc mình ăn nhậu á, anh em mình phải biết nhường nhịn lẫn nhau. Mày nói gì mà nghe được hả bậy? sao? Tao thấy bữa nhậu là mày cũng nhào vô mày ăn nhậu tràn hỏng mày trơn á Bữa nay mày đặt nhường nhịn nhường nhịn Không phải, ý cho nói là trong cái quá trình mình ăn nhậu á Thì sao? Mình có lỡ lời xích mích với nhau á Thì sao? Là mình phải biết nhường nhịn lẫn nhau Nhường nhịn? Nhường nhịn là nhường nhịn sao? Ừ, chứng tỏ là mình là những người lịch sử Lịch sử là sao? Nãy giờ á, là anh mất lịch sử với tôi rồi đó Quên, phải lịch sử Nói nhẹ nhàng hơn Thấy chưa? gọi là tôi lịch sử với anh nè rồi em kính cẩn mời anh hai Nà thấy không kính lão đắc thọ tốt Cô tao nè mời mày tiên chủ hậu khách <cười> la lành đùm lá rách <cười> ý em nói đây nè cái tình thương anh em của mình á sao ai mà có khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau giống như là anh lá rách Em lá lành, em ừ. đùm cho anh à, Vợ anh lá nát Anh lá rách, anh đùm cho vợ anh Con anh lá bấy Vợ anh đùm cho con anh Đó, gia đình anh rách nát bấy <cười> Mày trùi tôi cả nhà tôi đi ăn bài hả mày à, ý, Em nói là Anh em mình phải biết nương tựa lẫn nhau á Thôi dẹp đi, mà anh đang nấy đùm à, à, Thôi dẹp đi, thôi rồi. bay đúng không Rồi, rồi. bây giờ vô nè Mời anh hai Được <cười> Mận cái lịch sử cái coi Ai kêu tôi đó có tôi đây Ủa cái giọng này nghe quen quen ai? ơi Thằng tư sĩ chứ ai Ủa anh mời nó qua đây nhậu hả Tập bậy Thằng nó ăn trực dùng này nổi tiếng ai mà mời nó Bây giờ sao Chết chết Được Tao cắt chịu rượu quý nghe không Một lát nó vô đây á Mày mà thấy á Em nó em Nói em. cái ly rượu này mà nói là là là là Là mình cúng ông địa nghe không Rồi rồi, rồi em cắt dưới mọi luôn nghe Rồi rồi rồi Rồi rồi Rồi rồi, rồi, rồi. Cứ như anh em mà lấy cô đó có tôi đây em chào anh hai em chào anh ba mới chạy xe ôm vừa về, về tới nhà tắm rửa xong thay đồ đẹp chuẩn bị đang đám cưới cái thằng con em nó nói anh ba mời em qua đây nhậu bỏ đám cưới chạy qua đây liền tôi nhớ ông làm là con mày bị câm mà không nó ra giấu được tao đâu có rảnh đâu mà tao mời Ủa nói về anh ba không mời vậy là anh hai mời tao không có mời mày cái gì Anh hai không mời, anh ba cũng không mời, ừ. mà em dám tự động bước vô đây, có nghĩa là em có lỗi với anh hai, có lỗi với anh ba, em xin chịu phạt uống trước ly này. <cười> anh hai. Dường nhẫn, dường nhẫn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cái ly đầu uống phạt với anh hai, giờ cha mượn chai rượu em rót ly thứ hai. Rượu nó nữa, nữa mày uống? Có một chung để cúng mong địa à? Anh em tao chưa dám uống đó mày vô mày làm tù lưa tá lả cái mày quất luôn hai người uống rồi lấy à ừ. cho số bèo có dám biết gọi điện thoại cho thằng tư sĩ này nhà em có một tủ rượu chờ tí xíu về lấy chai xo qua nhậu nổ nổ thằng này nó nổ lắm ở nhà nó nghi rượu đế mày đặt nổ đem xo xo rồi đem chai của mình ra nhậu đi rượu đây có hả ủa cụ chẳng lẽ nó bà con với em vô càng long ta chết Trời ơi! Mày thằng quỷ hả mày? Có thằng khốn nạn nó có rượu mà nó giấu nói ai Không không em nói Phong Long đó Long Hồi nãy em uống phạt với anh hai rồi Bây giờ cho em rốt đầy ly rượu này Đó Em mời! Anh ba! Ừ Chứng kiến em uống phạt với anh gì vậy? Rượu giả, rượu giả Cái gì cái vậy? Giả Anh Anh đừng có chơi sọ lá tôi nghe này. Tôi chơi với anh rất là thâm tình Tại sao nói xử với tôi tại vậy hả Anh đem rượu giả qua nên anh thích tôi hả Rượu giả nào rượu quý của ông nội tôi để lại mà Thằng tôi xỉn nó rượu giả nè Mày uống sao mày thấy giả Cái ly đầu tiên chưa thấy gì Cái ly thứ hai tự nhiên thấy nó tê tê cái đầu lưỡi Đó Muốn biết chắc ăn giả hay thiệt Uống thêm ly nữa mới biết coi <cười> Rượu giả giả mà Rượu làm tự nhiên không Bây giờ giả thiệt á Để tao thử ừ, Mày uống đi Tôi thử Anh hai Hôm qua cái đọc báo cơ quan chưa? Sao? Trời ơi, có cái thằng nó uống rượu giả uống xong cái vỉa đây đây đây đây đây đè đè đè đè đè đè vô bệnh viện cho đẩy bác sĩ bu lại mổ bụng ra mất con rượu quá quá hoạt mất cái gan, xôi lên, lũng mười mấy ngàn lỗ nó chết chắc luôn á, thị anh hai hử anh thử ở trong rượu này dùm em đi chứ vừa... kê vô môi là nó nói lò ruột móc ruột ra ông nội tôi không dám uống nữa được rồi Đủ của ông nội tao, tao phải uống thôi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng ba ba ba cái à? đây 5 phút 5 phút nhà xác bên. Có cái thằng đó mà cái áo xanh uh, đọt chuối. <cười> uống với uh, đủ uống vậy. Đợi chờ con mắt gửi vô bên viện Sài Gòn. Trời ơi, bác sĩ nói câu hay lắm. Chúng tôi đã cố gắng hết sức xin định bỏ tài. xanh đọt chuối chết chắc. Tao thấy quý lâu năm tao cũng chắc ăn rồi đuối rồi Anh uống này vô nhiều khi anh với ông nội anh mít lòng á. không nhận vậy để cho chắc ăn. Ờ. Tư. Mày thử giùm mày cái ly rượu này coi cái giả là kìa. Ngu hả anh ba? Tôi uống vô tôi chết, vợ con tôi ở nhà ai lo? Con mẹ tao nuôi, vợ mày tao lo. Ừ. ừ. ừ mẹ, ý tao nói là vợ con mày á để anh với anh hai quán xiến cho. Ờ. Hứa nha, ừ. người lớn nói là phải giữ rồi. lời chứ. Thôi được rồi. Vì đàn anh thân yêu, đàn em hy sinh uống ly này. À. Cái gì vậy Cái gì vậy Ông Tư Tư Tư Mày sao vậy Cái gì mày nhảy ra Tư Đưa đưa đưa Tư Mày Được uống rượu vô mày thấy Sao Ngon Ngon wow, mà làm như nó giật trên phong à. Ngon sao ngon Đây là rượu ông nội tao để lại mà Cái gì ừ. Rượu của ông nội anh Chết chà, chết em rồi anh ba ơi. Rượu Chào. ông nội anh hai mà em dám la rượu giả Em vô cùng có lỗi với ông nội có lỗi rồi. Em xin rốt đầy ly rượu này Em chạy về nhà mời ông nội uống Ông nội tôi chết rồi Ông nội chết thì còn mà đại diện ông nội uống ly này thế ông nội anh <cười> Em ơi, anh à chứng kiến uống thế ông nội anh Mày đuổi nó về đi Lịch sử, những người lịch sử Bốn ly rồi nó cầu cào cái ruột Làm như nó thiếu mồi hay sao ngồi ở đâu mà cho mày giọng mày Hả? Vô đây có chai rượu không à Anh tao với tao chưa uống được đi nào á Mày vô mày nói ta là không chưa mày uống gần hết cái chai rượu rồi Bây giờ đòi mòi mòi đâu nữa mày giọng Ủa uống không không ăn vậy hả Ừ Nói em tiếng Mới chạy xe ôm được 4 triệu Chờ tí xíu băng qua đường mua dĩa lòng heo và nhậu Trời ơi nổ và tố nhà nó như chạy xe ôm mà 4 triệu Chưa chạy được tiền người ta Yên tâm đi Bây giờ tôi với anh có thể là yên tâm ngồi nhậu ngon lành rồi đó Được rồi Nồi đây <cười> mồi không biết để ở đâu nghe mùi thâm thẩm <cười> Mùi thiêu cái cái... Ê bà thiếu. ba Mày chơi gì kỳ vậy mày gì kỳ anh? Mày làm mùi thiêu mày mời tan hả Vợ em mới mua mực dày bào mỏng chiên giòn đó nghe Chưa được hai chục phút nó thiêu cái gì mà thiêu Sao nó thiêu Mày đừng có tào lao cái mày à, mà, cho phép em thử lại nha Ờ thử lại đi Dễ bị ngộ độc thực phẩm lắm á Sao thấy sao Miếng này không thiêu Đó thấy chưa Ủa ta mới chiên rồi Miếng này không thiêu Đó thấy chưa Quy tính luôn rồi Ngay, miếng này không thiêu mày luôn sao? Mày thử hết dĩa mà anh ơi. Mày sao thấy sao Nói chung một dĩa không thiêu Làm như là sáng vừa đánh răng có cái mùi chua chua <cười> Mồi này ngon quá Có tương ớt sriracha vị hảo là số 1 đó Mồi ngon Thấy chưa Mồi của chị ba mày mới làm mà sao ngon Cái gì Chị ba nấu dĩa mồi này, ừ. trời ơi chết em rồi Chị ba nấu dĩa mồi này mà em dám la mồi thiêu, em vô cùng khổ lỗi chị ba Em Quá xin khó rút đầy ly rượu này, mời chị ba bốn chị Ê, ba ơi. Ơi, ơi, ơi, ơi. Chị ba mày đi chợ rồi, chị ba đi chợ hả? Ừ. Chị ba đi chợ thì còn anh ba đại diện chị ba uống ly này Nà. Em ơi anh ba Cái này là chắc cú luôn nè Mày uống được tao con mày luôn á <cười> Chứng kia em uống thế chị ba Mày đuổi tôi về đi <cười> sự cái gì Đồng nhận tiệc cậu hôm nay Tuy đơn giản Nhưng mà nó tràn tình tràn nghĩa Trang tình trang nghĩa gì Trang tình tràn nghĩa là mày để cho anh mày uống nè Để cho anh hai uống Có đâu mày làm một mình mày mà trang tình tràn nghĩa con mẹ vậy? Xin lỗi hai anh nha Tình nghĩa cao quý nghĩa lấy gì miếng ăn miếng uống Nếu anh nói như vậy tôi là con người mất Là sự ném mẹ cho đủ khỏi <cười> Ê, ê <cười> Mày giống ông nậu tụi tao quá Vô làm từ lưu Nãy uh, uống uh, rượu là rượu Phạt. Uống được ly tua rồi đó. Đúng không? À, bây giờ mình chạy tua. Rồi giờ... bây giờ vô tua đi. Coi thằng em anh lịch sự nè. Rồi. Bây giờ đốt ly này. Để cho anh hai. Ừ. Bởi vì anh hai là người lớn. Ừ. Chúng ta phải biết một câu. Kính lão đắc thọ. Đúng. nhân Anh hai phải biết một điều. Nhà này là nhà của anh ba. Chúng ta học thêm một câu. Tiên chủ, hầu khách, chi lý Nhưng hai anh quá lớn, em quá nhỏ Đàn anh đi trước phải biết dừng bước cho đàn em đi lên cho nên em đi sinh uống trước ly tôi này đó. Cái gì Cái gì Cái này mày mà uống được á Tao kêu mày bằng ba luôn á Uống rồi, chấp mày luôn <cười> mày là Mày là quỷ rồi Nó vừa bỏ chậu vừa làm chiếc Ôi con người gì đâu mà không có biết lòng tự trọng Anh nói tự trọng chứ anh hiểu hai từ tự trọng là gì vậy? Chứ mày hiểu rồi tự trọng là sao Hiểu sao hiểu Tự trọng là gì Tự trọng là tự động Dịch ra tiếng Anh là automatic Automatic là tự động Tự động không ai mời tự động mình qua Tự động không ai mời Tự động mình cầm chai Tự động mình rót vô lý Rồi tự động mình cầm lý Tự động mình uống mình sẽ uống ly này trong vòng một nốt nhạc. Ủa gì vậy? Uống sao? Tự động mình ăn, ăn không hết đem về cho vợ con ăn. Con tứ về khỏi chào người ta gọi là tự động, automatic. <cười> một thằng đi, một thằng cầm cắp cái khẩu, cái tức quá, nói không không ra lời luôn á. Mà cái chuyện này cũng tại anh cơ bét. Sao tại tao? anh mang cái chai rượu anh bỏ vô giỏ, bỏ công kính, lột cái nắp chai ra, tôi thấy nó bắt theo anh nó qua đây. mình do mày vậy? Sao, sao do tôi? Không biết khuyên răng vợ. Không ăn thì để cho nó bay ra. Khải cái xóm hửi thấy. Trời đất này nhà nó trong ngày mà nó hửi thấy nó lết tới đây, thấy chưa? Nấu ăn á? Không biết nấu ăn. Phải nấu cho kín đáo, nấu kín đáo là nấu sao? Chui cho bụng tùm mà nấu, thấy chưa? <cười> Chui vào bụng, tùm mà nấu, cho thằng Quá thi quá ông nội. Tại anh, tại mày, tại anh, tại mày, tại anh. Tái tái Giấc uh, uh. của cháu có còn không? Uh, còn uống rượu chuyên nghiệp mà. <cười> <cười> <cười> <cười> <cười> Trời ơi chuyên nghiệp cái gì vậy mà nó thấy chuyên nghiệp nè để anh chị cho dỗ về đâu có chắc ăn dỗ về là muốn an tâm chắc ăn trong đây còn bao nhiêu cái gì à, phải làm cái gì trời ơi đó là giặt đồ gì đó thấy không đó không rồi đó không chắc nữa đó yeah. ừ, vậy đây chắc đi lấy đi, uống cho <cười> để tôi mừng <mặc> trước nha <cười> Thôi nè, không cố uống, uống đi Chưa uống mới để vô môi, chua như chó chua ổng thư như chó sao có rượu uống <cười> Mày uống đi mày Mỗi thằng nữa à... ly đi thôi thôi thôi khỏi chào khỏi chào tự động về được rồi tự động về đi nãy về ra nhà nó sực nhớ chưa thưa hai anh em về như vậy em không phải là con người lịch sự anh... tao nói thiệt cho mày biết nha còn một ly cuối cùng mày mày gan mà mày uống cái ly này đó nha mày bước ra khỏi nhà tao đó, tao con mày á em thôi rồi tao thích mày mày uống thử coi mày muốn mà không trai không biết ông nội tao đến đầu mày á <cười> Mày sao vậy đó. tự? Uống cho cố vô rồi đó Ờ nằm một đống rồi đó Nó xỉn rồi Tranh thủ lúc đó là nó ngủ Uống đi Mình, mình, mình một chiếc nha Ừ Uống thứ nữa là gì không? Với cô cho à... <cười> Ông Hai gì? Ông có chơi xỏ lá tôi nghe Ông có thích là sao? Tôi uống hồi nào? Ông muốn cho hết vụ à mày mới là cái thằng xỏ lá nha ba, coi lá cái gì? mày tranh thủ lúc tao canh chừng đó mày, mày uống hết vậy mà nói tao uống hả? Anh uống cái gì? Mày uống, anh uống, mày uống, anh uống. Đâu rồi? Tới tớ tớ tớ tớ tớ tớ Mày ngồi dậy, mày ngồi dậy, mày ngồi dậy mày làm chứng tao vụ này coi. Oh yeah. Đây đây đây tới cô thằng nào? Đây rồi. Đây rượu để đây, lúc mày tỉnh mày ngủ rồi. Ông kêu tao uống nửa ly, ông nửa ly. Trong cái lúc mà tao dẫn mày tao bước qua đây, ông quất hết. Rồi ổng rồi, tao uống lại sao mày. Anh, anh hai bình tĩnh. Anh ba, em biết anh ba, anh ba con người có lòng tự trọng. Ừ. Anh ba không uống ly này. Vậy, vậy không lẽ mày nói tao uống? Ai cũng uống vậy? Anh hai là con người lịch sử. Anh hai cũng không uống ly này. Ủa cái gì kỳ vậy? Tao không uống. Anh hai không uống. Vậy chứ ai uống? Tao uống. <cười> Thôi, tao nhà ngươi cũng chết. Bây giờ ngươi đã là vong rồi đó. Ta xin tự giới thiệu, ta chính là phán quan để ta giới thiệu một nhân vật nổi tiếng ở dưới âm phủ. Yeah. Cho mời Diêm Vương. Tha Dìm Chúa, ờ. ra ca cho thành Dìm Chúa. Xin lỗi nữa, nói lộn. Ta xin tự. Ủa cái gì vậy Diêm vương? Mày mai chi cái màn trước mặt tao chi cho nó cực nha. Mày <cười> án luôn trước mặt, thấy gương mặt sáng ngời, đẹp đẹp đẹp mà không dìm chối lóa. Ai đây? Nhà con là tư sĩ. Tại sao hắn chết? Dạ, dạ để hạ thần coi lại cái. Trời, nó ưu phán quang mà đã xài ipad mới dễ sợ Bây giờ mình phải luôn vô đây hết Chứ hạ thần lớn tuổi Hả? Dạ Ai mà đẹp quá vậy Dạ, hạ thần đó Trời, nó ưu chắc nó túi banh máy mà ra cái mặt này ha Trời, Nà, bây giờ Trước và sau phẫu thuật nè, con thấy không? Nè Không phải, photoshop bây giờ người ta tiên tiến lắm Nhật Cường mà xóa còn hết mụn được mà à, Thì mày ra tại sao hắn chết tứ sĩ chết gì Ham ăn hóc uống Bị ta đập chết đó Dạ không phải Chứ sao Hai anh ba đập cái ghế lên đầu nhưng mà con né được Thế là con đi chạy xuống dưới sống dưới con nhậu tiếp à, Xuống con... sông dưới nó nhậu tiếp rồi nó bị dạ. trúng thực nó chết Dạ không phải trúng thực Rồi chị Còn... uống rượu độc chết Dạ không phải uống rượu độc Vậy là cũng nhậu hổ bị người ta đập chết Dạ không sao? Sau cái tăng đó con đi tăng ba Đường, đường đi, dạ con trên đường đi về thì trời mưa Trời mưa, nước nước trơn trật, nó té xuống, nó chết dạ, dạ dạ dạ không phải Không phải vậy là nó ra đường cái xe đụng nó chết Dạ không phải luôn à, Vậy là mày đang đi, gió đập thổ ngang, mày trúng gió, mày chết Dạ không mày chết dùm tao cái đi <cười> Sao mày mày sống dài quá vậy không, không, không, không. Tao hết kiên nhẫn rồi đó Chịp dưa chờ con kể rồi dì mày dì kể đi phát mới biết. Dạ, cả... Sống trời... dài quá Lúc đó thì trời mưa râm râm Có một luồng ánh sáng xẹt quá Xẹt quá Xe tới nó đụng mày chết đúng không? Dạ không, không phải ánh sáng phía dưới mà ánh sáng phía trên Làm sao? Ánh sáng phía trên, nó xẹt qua Con tưởng ai chụp hình nhá lát con nghe, răng con cười, xét đánh con chết Trời <cười> ơi, trời vậy mà nó cũng chết cho điên Đúng là một cái chết lãng xẹt Đi đếm lại đếm hoài còn có 10 hộp Thế thì hai hộp nó nằm đâu Ba tìm gì vậy ta Ba Mà tìm hộp Hộp lớn hay hộp nhỏ ba Hộp lớn mới tìm hộp nhỏ tìm gì Trời ba mất hai hộp lớn luôn hả Hai hộp lớn luôn à thì sáng giờ ba có đi toilet không Ba vô toilet tìm thử coi Quên quên quên Cảm ơn con nha Dạ Chào ba vô có không Có chưa ba? có có có hộp rồi. Hộp gì vậy ba? Hộp chóp chôm. Có hộp lụa nữa nè. Hộp gì nữa vậy ba? Hộp mít đó. Nè, Nè nè tao nói rồi nghe chưa. Mới mốt làm ơn làm phước, ăn uống trái cây. Quăng cái vỏ rác ở bếp. Sáng rồi tôi nhớ tôi ngồi ở đây. Tại sao mất là mất sao không hiểu luôn. Thì ba tìm kỹ lại đi. Tìm rồi ma. Mà. mà gian có hai cái hộp của ba đây. Ba này, con đang đọc truyện mà. Đúng là có rớt hộp của tao đây không? Mà sáng giờ ba nhớ kỹ này coi, ba có đi ra ngoài không? Ba nhớ là ba ngồi tại cái chỗ này. Vậy là Tức ba giờ... ngồi tại chỗ này, ba không có đi đâu hết. Đúng rồi. Ba, đứng em. Cái gì? Ba nhìn xuống đi. Đó, Nh... ba, nhìn Nh... xuống đó ba nhìn xuống con nói ba nhìn xuống và đừng có đi cử động. Ba nhìn xuống ba thấy không? Thấy gì? Ba nhìn xuống. Thấy thấy gì mà nhìn xuống rồi thì mà thì thấy đó. gì? Đó. Hộp đó. Hộp hộp hộp hộp mà đâu ở dưới đây vậy? <cười> Đâu. Ba đeo mà ba sáng bà sợ làm nó nó nó nó chạy cho nên ba úp nó xuống vậy mà ba chi tìm hoài không ra Đúng rồi ba già ba lẩm cẩm mà Ê ê ê Dạ Tôi ghét tôi thù ai mà gọi tôi là già này già nọ lắm nghe chưa nha dạ. Tôi nói lại lần nữa nói đi trẻ, trẻ <cười> ơi là trẻ lắm Ôi cảm ơn con nhiều lắm nha <cười> À, à. <cười> gì vậy? Tôi hôn nó mà nó quăng, nó quăng dẫm xuống đất nè. đây. Ba này. Giận, giận, giận, ba nó dối, ba không tin, ba giả dối không à? Từ ngày má mất tới giờ hả, ba đâu có thèm hôn con đâu. Mỗi lần hôn con, cái ba nói cho con biết hả? Nhiều khi con ngủ á, ba nhìn ba hôn con, con đâu có hay đâu, đúng không? Không tin, không tin, giận, giận, giận, giận, giận. Mỏ nhọn như mỏ, mỏ dịch như vậy, dễ dễ dễ dễ dễ Ủa mà sao tôi làm không được ta? À. Tại mỏ ba mớ mà tôi làm được Ba, con nói ba nghe nè gì? Anh hai đó dạo này không có lo học hành đâu Toàn tụ tập đi chơi với bạn bè xấu không đó Đắc Xấu ỉ. cái gì xấu? Con nói bậy đó ba, anh hai mày nó đi chơi với tôi Toàn là bạn đẹp, có mà đẹp cỡ ba không rồi đâu ra xấu ba, con nói xấu là xấu ở trung tâm nè Hả? Nè Ảnh đua xe lắc liếc, vũ trường còn gái gú nữa đó nha Bồ, em mà gì? Gái gú Gái gú sao nó không nói, tôi biết ta à, Bà, con nói chuyện đàng hoàng ba mà Mà con nói ba nghe, gái gú là chính đến sida đó Nè, nói tầm bậy tầm bạ Anh con bây giờ nó đàng hoàng Sáng nay nè, nó đi với nhân, hai đứa đi khám sức khỏe uh, Để nó lấy cái đó về, nó đi xin việc làm Ba quan tâm, ba nhớ, mà biết sao không biết, nó bậy không à Thôi giờ coi như chuyện anh hai con như xong đi, giờ đến chuyện con nè Chuyện con sao Ba... Cái gì? Ba dòm đi, con bao nhiêu tuổi vậy? Bốn mấy... <cười> ừ... À...mười...mười bốn... Tuổi của con mình mà ba cũng không nhớ luôn Không nhớ là sao? Con mười tám tuổi rồi đó Mười tám tuổi rồi? Ừ... Trời, trời ơi con tôi mười tám tuổi rồi mà tới giờ này chưa có bồ luôn mày trời rồi ơi. Mày, ơi, mày rồi mẹ ơi, mẹ ế rồi, mày ế rồi Bởi vậy, đúng là hả? Ba lẩm cẩm ba già rồi Ê... Cái gì? Nói lại à... <cười> ba ba ba trẻ Cảm ơn bạn. hỏi ba nè cái anh đầu tiên á con dắt về nhà mà hả ảnh mới vừa bước vô nhà nói với bà có một tiếng à ừ. mà hả bà bung cái người ta phù mở lên người ta đi về luôn đó cái thằng đó không đung nữa sao được tôi tôi tức cái thằng đó phem nó vô nhà nghỉ xong mình rất là lịch sự mình ra mình mở cửa ôi mình chào bạn không dám còn chào ông <cười> Để không Để không lịch sự hả, tao ghét tôi bung cái đùng vô ngay mỏ đi về khỏi vô mày vậy ừ. chứ con hỏi ba, anh thứ hai á vừa cao ráo vừa đẹp trai ba cũng cấm luôn thằng đó nè hả, à, à, à, thằng đó tôi nhìn không được rồi sao thằng đó được? đẹp trai, cao ráo, nhìn trí thức lắm phải không sao ba? nhưng mà nó giống một con người này ba sợ giống ai ba? nhìn nó giống nàng luyện ba ba hứng <cười> nhớ mà nhà mình, mình tiệm vàng nè nó cắt cổ ba cha con mình có ngày trời ơi sợ lắm thôi. Thôi, thôi thôi thôi khỏi khỏi cái, cái nào mà cũng có lý do riêng của bà cuối cùng hả con của bà không có bạn luôn ai ở ra mở cửa coi con à anh Nhân ba à, mở cửa cho nó vô xe bắt chó đâu vô đây không biết nè Đi hết chó người ta vô, Ôi, trời Ủa? Chào em! Dạ! Chào anh! <cười> chào bạn! Trời ơi! Trời ơi, Dễ thương quá! Cảm ơn bạn! Mời bạn ngồi! Thấy chưa? Thấy chưa? Lệch sự vậy con thấy không? Đội nón mà mặc đồ kiểu này ra đường phải có giấy nha con! Chứ không có giấy mệt lắm á! giấy của trong kia người ta kèm theo đó để cho khỏi bị hút hiểu không? À, xin lỗi bạn, à, bạn hôm nay bạn tới đây uh, cái việc kia không? Yeah. Bạn đó là là à, ái á, ái là con của bạn á? Bạn là bà... á, ái là em của ân, ân ân là là bạn của mình. À thằng ân là bạn của, của của của đây đúng rồi mà mình là bạn của bạn đó. <cười> À, đúng rồi, đúng rồi, con ơi, tay cái hả? Trời ơi, dễ thương quá, không lẽ hung cái? Đó, đói bụng, đói bụng không? Đói bụng không? Đói bụng phải không? Được rồi. Con, dạ. con, lấy lấy điện thoại, gọi qua nhà hàng bà Sáu. Dạ. Kêu bà đem qua đây một tô mì gói. Ba điện Cảm ơn bạn, không đói đâu. Không đói hả? Đỡ tốn lần thứ nhất. Được rồi, con vô tủ lạnh con dở ra con lấy cái lon coca, xong rồi con để lên ngăn đá đi, rót ly nước lọc cho bạn không khác lắm, không khác nữa hả, đỡ tốt lần hai tới <cười> đây chơi hả, ở lại đi, ngủ nghỉ gì không, con lên lầu 2 hả, con dọn sạch cái phòng đó, con mở máy lạnh xong rồi con đóng cửa, con mời anh lên trên đó đứng ngoài cầu thang ngủ nha, em ơi, tôi cảm ơn bạn, mình không muốn nghỉ lại đâu, ôi trời ơi, đỡ tốt, lần 3 đỡ... đúng không, đúng không? Này, mình có cái này nè, sao cái gì? tối nay có chuyện gì vậy hả? thì ân á là kẹt công chuyện nhà à... mình á đi lấy giấy khám sức khỏe về để đưa cho bạn đi đẻ nè. tao nói rồi thấy không? không có được bình thường rồi. như nghĩ ba sao chưa ba đi đẻ bây giờ mình phải chia tách các bạn và em mình về nha. à cảm ơn. phiền quá ha. chào em anh về. dạ chào anh anh về. thưa bạn con về. Ô, khùng khủng cùng cùng đâu nó... nhiên ăn mặc vậy đưa cái giấy gì kỳ cục vậy ta đưa cái giấy nó đi đẻ là gì con à ấy, ấy, cái giấy khám sức khỏe của anh con nè tim bt gan bt bt mấy ông nội bác sĩ giờ mấy ông ghi chắc không à bt là bình thường á chúng phải bó tay đâu nghe máu dương tính thật đó con, con máu dương tính còn còn máu mà dương tính là là có có có sao không con dương tính là sida đó ba Trời ơi cóc có xì xì xì xì ta tằng tằng tằng tặc tằng tằng ăn bị bị xì da. Bá ơi bị xì da nè bá! Ủa cái thằng anh nó bị xì da mà nó ngồi nó cười tao quánh cái chắp vậy. Ông nó mất rồi. Đán đè. Ba cái cái của bà tên gì? Nó tên ăn. Cái cái người trong tờ giấy này tên gì? Nhân, Nhân. Mà anh Nhân á là bạn của anh Hai đó. Thằng Nhân là thằng hồi nãy hả? Dạ đúng rồi trụ nó bị đứ, cái vậy, ba? si đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng vô đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng là đứng đứng đứng Ba đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng Ba. mẹ bồng con mà cũng lấy si ra nữa sao vậy bà nội dám bồng trời ba làm con bướng luôn mẹ truyền sang con mẹ truyền sang con mà nói mẹ bồng con vậy là không sao phải không không sao vậy đẩy vô Mình lại rất bà lo quá nó cái thứ rảnh này, nhà ta có chuông điện mà cái bà ren bằng miệng không không ren Cho tôi hỏi thăm đây có phải là nhà của ái ân tiệm vàng ân ái không? Đúng rồi. Tôi đến đây để báo cho gia đình một tin hết sức là quan trọng. Thằng con mấy người bị tai nạn rồi. Cái gì tai nạn? Nó, nó, nó bị tai nạn ở, ở đâu? Chuyện là vậy, thằng con mấy người có tính mê gái. Đang chạy xe trên đường, không lo nhìn về phía trước. Lo nhìn gái từ phía trước có một chiếc xe bích lao đến là một cái rét xẹp lép. Trời ơi cái sẹp lép rồi chưa nói hết sẹp lép đôi dép <cười> Chiếc xe bích lạc ta lái đâm vô cục đèn cục đèn công vòng như cái còng số 8 trời ơi con tôi nó cầm... đèn công vòng Cột đèn cong vòng, mày khùng quá mày, mày nói cái gì lòng vòng hoài á. Ủa nãy giờ chưa dính hả Không dính dán gì đâu Bây giờ mới dính, à, dính. à Có người có tính mê gái, đồng thời có thể có tính nhiều chuyện Thấy người ta bu đông vô coi, mày đặt chiên lắm vô coi Thấy cột đèn cong quá trời cong sợ xỉu Nhưng cái cột đèn cong quá Mà nó sợ nó cũng xíu Trời ơi con tôi bơi lớn rồi nổi bóng này trời ơi. Nó xỉu rồi nó đang ở bệnh viện nào vậy cậu ơi đang nằm bệnh viện tư vũ trời ơi nó nằm bệnh tư vụ nó đẻ hay gì lâu lâu lâu lâu lâu trung tâm chỉnh hình sùng chính trời trung trung sùng chính bây giờ mở cửa vô trong tôi kể cho nghe đứng ngoài lèm bè một mình người ta tưởng tôi khùng sao à, bây giờ mấy cái mùa này sợ mở cửa bây giờ mở không không mở tôi đếm một hai ba tôi về một hai ba bơm mở cửa đi ba con anh hai sao ba nha ba đi ba. Nh nhưng mà mình nhà mình vàng bạc luôn nhưng đó mà luôn. anh hai bị gì mình không biết bây giờ mình... rồi rồi à... wow! nhà rộng dữ nhà đẹp dữ tiệm vàng ông hai chuyên kinh doanh vàng bạc kim cương đá quý bán vàng à? Wow, giàu giữ Gì đấy Hốt xoan hốc xoan Bác, bác, bác Phải không? Đúng rồi Mấy ly? Đó hả? Đó 12 ly rưỡi Nhiều? 18.000 ngàn Giàu giữ Chà, bình thường thôi Này mấy ly? 19 ly Nhiều? 6000 ngàn <cười> sao chất Quốc à? Cái kia nhỏ mà có vỏ, con này không có vỏ đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Đúng không? Hột xoàn mà để gì nguy hiểm lắm Ăn cướp nó có dao đâm chết Ở trong nhà không sao đâu Nó có súng nó bắn chết trời Hột xoàn phải phân tán ra cho nên tôi quyết định sao Cái này của em Cái này anh Cái này của đây Cái này Em, cái, này, cái, đây, cái, này, đây, cái này em cái này đây, cái này đổi đây này em cái này này, cái này của đây Còn cái này bỏ vô đây luôn, đó xoang xoan cầm bên tay, mồ hôi tay ra mất giá trị hết Cho nên bỏ hết vô đây, bỏ hết vô đây, đó dễ thương quá Bỏ hết vô đây, này nắp lại, bỏ vô đây Ý lộn cái này của ba tươi Ý lộn cái này của tui Ý lộn dẫn cho vui <cười> Vậy mới nghe bùi tay chứ Ba Cái kiến bà. người ta đó, mà đưa cái mặt vô hư cái kiến người ta đi Nó nặng mụn kìa bá Nặng hồi lây cái, cái kiến tụi mặt, cái kiến mụn không bây giờ đó <cười> Làm gì nó đi, kêu nó đây coi Thằng kia Đi Ra tao béo cha tao có làm cái gì đâu không làm gì cho mày vô đây hả? vô đây hả mày hả mày hả mày vô đây chơi chơi chơi chơi chơi ơi tao ngoài không cho mày vô đây chơi mà, hả? À, mày hả? hả mày cha trong này có hai cha con vui mày nghe ta nói mày cái nói cơm tao cho mày cơm cơm mà cơm nguội nghe Mày mày tiền tao cho mày tiền mày năm trăm đồng lát thôi Aila! là ai? Aila! là ai? Hả? Aila! Aila! Aila! Aila! Aila! Aila! Aila! Aila! Aila! Aila! Aila! Aila! Aila! Aila! Liệu có ốp khá là hai đứa chất chùm hiểu chưa? Ít, xuống có hàng cù tí. À xuống nước vùng cù tí. Bắn mình vô rúng này nhột lắm nè. Bắn gì? xuống gì là xuống nước. Có hai viên trong này, hiểu chưa? Bắn qua mỗi người một viên. Ê ê ê ê. Xuống nước, xuống nước, xuống ngủ một đem ngâm nước đá thì lạnh dữ mày. Nghe cái mùi cô hồn sợ quá. Dạ xuống thiệp dạ em biết rồi Xuống thời hiểu chưa ừ. Ngồi xuống ừ, dẫn... Cái gì cái gì hả cái gì đây hả Tin nhân quá viên rồi Quay cái gì Dạ trời cái gì á Làm tướng đài mẹ bầu con <cười> Ông Bảo đi Quay okay. bỏ kia ngồi xuống Ngồi xuống ngồi xuống ừ, Trời ơi, trời ơi. Súng mày quơ hoài tao rối mà quơ Súng mà. Tôi xin giới thiệu Ăn cướp không chuyên nghiệp Trước khi ăn cướp Đọc qua lý lịch Hai người nghe xong rồi bỏ qua Lý lịch chích rằng Tính tình vui vẻ hòa đồng mọi lúc mọi nơi. Ưu điểm chưa bị bắt lần nào khuyết điểm mới đi ăn cướp lần đầu Lưu ý gạch đích hai chấm trình ăn cướp có điều gì sơ sót mong quý vị thông cảm bỏ qua cho <cười> bắt đầu anh đâu kia cầm lấy làm gì vậy? nhảy nhảy dây nhảy, nhảy, nhảy ai nói mày chó già lại à... già lại cái cái gì cái gì cái gì cái gì ông già lại tao cho mày nói lại lần nữa <cười> tao nóng mày rồi đó ha. Mà, nói, ờ, thì, ông mày kêu ai ông già? Mày kêu ai ông già? Mày nói lại Thôi chừng té té té cho mày chết luôn Tao nói cho mày nói lại nữa Mày kêu ai già? Đâu tao ghét ai kêu tao già lắm Mày biết không? À, lại tao nói rồi Trong quá trình ăn cướp có gì đều gì Số sót ông có gì Thông cảm bỏ cho Nhưng mà tao không nghe không bỏ rồi Được bị kêu ai già à... À... À... À... nói lại à... nhỏ nhỏ nhỏ, nhờ Chối ông trẻ lại ô, ô, ô, ô. <cười> Má ơi má cướp lộn nhà rồi Vậy thì mày chứ thắt cổ lắm, mày uống kiệu nữa chừng Bà, bà ngồi xuống đi ngồi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống xem chứ Bà Dạ Cầm lấy cái gì Ủa làm gì vậy anh Tự xử đi Ủa tự xử là sao anh Bà mẹ mày, mày tự xử mày biết hả cái gì vậy dạ <cười> Mày tự xử mà mày không biết Tự <cười> xử vậy? là câu cái gì nè, mày hiểu chưa Bà, bà ơi đau quá Hiểu <cười> không Đó Tự xử là gì đó Lưu <cười> hầu nha Anh là hey. cướp Gì? Anh trói em vậy lỡ em Lấy răng cắn đứt dây Em lấy điện thoại gọi cho cảnh sát bắt anh Nói oh. <cười> đi ăn cướp hồi đâu em dễ thương rồi Không có bươi nào nhiệt tình như em. với em giá trời gặp Đang cướp mà gặp nhà nào có người giống như em thôi Không bao giờ bị bắt Nói gì nè Nói Nói chưa anh nhẹ nhẹ thôi Nhớ nhẹ nhẹ Đó, anh nói em nghe, tại vì thời gian nó có hạn Em á là quá giàu, còn anh là ở một khu phố quá nghèo Hai chúng ta là ở một hai thế giới khác nhau Cho nên, em phải nghe anh đập rác rồi bỏ qua cho anh Nghe đã Em vì sao, vì sao, vì sao thế? Tôi vì sao, vì sao, vì sao thế này? giới này là của anh thì anh có quyền đi với em bật sáng tất cả đèn xanh anh chạy thật nhanh với em tay trong tay cầm già cha chơi hết đêm nay uống không say đến ngày mai tiếp và trai em thích gì anh cho đó em thích berlin anh dẫn cho em thích villa anh dẫn lo cho đến evie anh cũng có chỉ cần em chơi với anh thì cả thế giới này thuộc về em chỉ cần em đi với anh là những thứ gì thuộc về em Yeah. nhưng em ơi đó là nếu đó là mơ gặp em anh rất là đơn nên lúc nào anh cũng phải lơ anh lớn lên từ đường phố chỗ sẽ hơi không có đường vô chỗ không nhân ăn mì bằng tô mưa xuống uống nước bằng xô chỗ em gọi là căn hộ còn chỗ anh gọi là ổ thế giới anh xài tiền việt còn thế giới em xài tiền đô em đổ sang tiền được đầy bình anh đổ năm ngàn nó không cho đổ tình cờ anh gặp được em anh xin số thì em say nô no. <cười> <cười> đọc ráng mở lắm ai Có làm gì làm tôi, đừng làm con tôi Trời ơi, tôi nói ông lại con sát Tôi làm ở tôi cắt lửa, tự giận sướng hơn Vừa hối, vừa, vừa mốt Dễ thương lắm nha Ông già, <cười> chìa khóa tủ đâu Ông già, chìa khóa tủ đâu Tôi cho mày tiền tới mai luôn, không có Ông trẻ, chìa khóa tủ đâu Dạ, dạ đây nè Ờ <cười> Mà ơi má... Vợ áo lên Kéo cái quần xuống chọt vô cái trong quần <cười> trái tủ em chửi chửi Em chọt vô cái quần cong mút ở dưới Cổ lão Đó... Ê, ê... Ngày chọn chìa Mông đừng lấy gì kìa Đó... Môn. Hói mà bị bóng Ông già Chìa khóa nào Mày tìm tới ông ông nội mày xuống lại cũng có anh trẻ quên anh trẻ chìa khóa nào chìa khóa màu đen đó, Trời ơi, cái gì chết đó? <cười> tủ nhiều ngăn giữ ngăn thứ nhất đựng cái gì tiền đô tình du, lục xoài, lục con giàu, Ngân thứ hai, vàng bạc đá quý, vàng bạc đá quý, cái gì ba, cái ông vợ mặt nha ông liều hồn mới nha, lá lên lốp hai chiếc co ông ấy nha, ông liều hồn giỡn mặt với tôi ha, tôi là chừa tha cho ông đâu xong tạm biệt quên có chuẩn bị đầy đủ hết hạ ra tạm biệt anh ăn cướp ba em có mà em chưa có <cười> Có thời gian rõ mà anh lấy em làm vợ là lấy liền nữa nha. Chưa có ai mà nhiệt tình như em hết thì anh nói nghe nè. Lúc nào á, cho số điện thoại đi. Anh dẫn em đi chơi nha. Được Anh nói gì? Anh Gần không có ngày có đổi vô tính. Điều chưa? Ba biệt. Nói nghe. Hồi nãy chưa lấy được của. Kêu ông trẻ. Bây giờ lấy được của. Có quyền kêu ông. Hối ông. Con mày ghê. Nhá. Trời ơi, giờ anh yes. ơi. ơi yes. anh coi. Yes. Anh quên đồ mà ai lẻn lên ô oh, phải không oh. <cười> vào mời vào mời vào à, quen lắm ở dưới quê mới lên phòng ngồi chơi ngồi chơi nha ngồi chơi ngồi chơi ngồi chơi đã ăn cái gì không để băng ra đường mua cái dĩa bò lúp lắc khỏi tay ăn nha thôi thôi thôi em không ăn đâu anh ơi không ăn uống đi uống, uống, uống bia heo cái rượu Mua két bia nha về nhà, Ô, đem Ê, Uống rượu có hại cho sức khỏe lắm Ồ oh, vậy hả đi ngồi chơi đi ha? Lát nữa ái ăn gì đó nó về là vậy nha Em giữ chìa khóa cửa rồi sao anh đi Thằng khốn đàn <cười> Mày đưa chìa khóa đây Nếu không tao bóp cò Tao giết mày Giết người thì đó Anh ơi, anh ơi, anh làm ơn, anh làm ơn, anh bắn tao đi. À. Má ơi, thằng này nó không sợ chết. Không, vẫn nó lại, mày bước tao bắn đi á. Tao bước tới này mày bắn tao đi, tao năn nỉ mày luôn đó. À, mày là cái dùng mỹ nhân kế nè. Tao, tao, tao. tao quỳ xuống đây tao lại, mày luôn nè. Mày, mày bắn tao đi. Mày chưa, tao giết người bao giờ Mày được ép tao nha, tao mới ăn cướp lần đầu Tao bóp cò thiệt á Mày có biết rằng Nếu mày không chịu bắn tao á Thì rồi đây tao cũng sẽ tìm một nơi thật xa để mà tao thát thát là gì? Chết đó mày <cười> Ngu tao nổi mặt ngụng luôn kìa thấy không <cười> Ở nơi đó chỉ toàn là sương mù dày đặc mày có nhìn thấy xương hôn xương văng phủ khắp nơi rồi rồi đây tao sẽ chết ở trên đỉnh đồi đó đó xương nhiều quá nhưng xác của tao nó nằm ở đây nè đó mày thấy xác tao không Mày làm cái gì vậy? À, hô hấp cho nó sống lại. sợ, Chết rồi còn hô hấp nữa hả? Ờ, chết rồi, chết rồi. Nhưng cái đó không có quan trọng. Cái quan trọng khi tao nằm một đống như vậy đó, mà tất cả mọi người không ai thèm quan tâm đến tao hết. Người ta còn hát như vậy nữa nè. Để tao hát cho mày nghe nha. Mày cho tao mượn cái micro đi tao hát. Alo Một, hai, ba má, alo à... Một, hai, ba má, alo Có bị thôi miên rồi má Thì Làm cái gì ồn ào vậy? Không làm gì hết Mày thật tự ngồi xuống nghe tao hát à, Ngồi đâu, ngồi đâu? Mày chung lỗ chó vô, mày muốn ngồi đâu mày ngồi chứ Mày đừng có vé đúng không? Mày ngồi đi, miễn sau thấy tao hát là được rồi à, ngồi, ngồi. <cười> Tao hát cho mày nghe nè chuyện kể rằng một ngày kia chơi ken si ke chích năm c là phê hiv tìm về hiv tìm về cuộc đời người coi như là xong si vu quéo si vu quéo vu quéo vu quéo quéo hút vô đây là quéo well. Mày đi đâu vậy? <cười> <cười> tao chưa giết rồi bao giờ mày đừng có ép tao. Nhỉ? Thì bây giờ mày giết tao đi. Mày tao, tao bắn. Mày hứa nãy giờ mày, mày không chịu thực hiện. Tao bắn. Mày giết tao đại đi. Tao bắn. Mày đó. Mày làm Ê, à, Không được nha. Mày bắn vô đây tao không có đi đầu thai đó. <cười> Không được, không được, mày bắn, mày mày bắn banh cái họng tao chết xuống chim dương hỏi không có họng để trả lời không đâu. Thôi, bắn đại đi, bắn đại đi. khói nhiều dữ, khói thuốc. Vậy là con giết người rồi má ơi Sợ xỉu <cười> Bắn chỉ thiên mà cũng xỉu nữa Tao tự xử tao luôn Bắn vô đây nó mới nhẹ nhàng và thanh thản chứ Anh kia Bình tỉnh lại bỏ xuống xuống Cái thằng kia Mày bỏ súng xuống, xuống Tất cả giữ yên hiện trường Không được nổ súng Chờ lệnh Thế là Chuyện đâu còn có đó Chuyện gì cũng có thể giải quyết được Anh đừng Quỷ hoài thân xác mình Đưa súng cho tôi Anh có nghe tôi nói không Tốt Đưa súng đây Bày đừng... Dồn qua ăn đi Dồn qua đây Có gì Đưa chiên miếng Đứng chung đi mình né yeah. Anh bình tĩnh là anh Đừng làm hỏng nha Tôi còn con nhỏ Anh cũng có gia đình đúng không Có gì từ từ nói Giải quyết bằng súng ống Không tốt đâu Anh Anh đứng yên đi Anh bình tĩnh Tôi có thể giải quyết chuyện quan ức của anh Tôi biết anh giết người Không phải ý anh Qua cảnh đúng không Đưa súng cho tôi Đưa đây À bình tĩnh Thở ra cho nó nhẹ nhàng Thở ra à, Vậy mới tốt chứ <cười> Anh Giữ súng Chuyện gì cũng phải bình tĩnh Không được banh động Ngay hiện trường có đầy đủ Nhân chứng, vật chứng, có phóng duyên Có chụp hình dạo Bây giờ chúng ta có làm việc Tài rái vừa quá này ở dơ lắm Trước khi chết Nạn nhân ăn cà pháo với mắm tôm Sinh rồi Xác nhận xác đã sinh Nạn nhân chết cách đây 5 phút 7 giây rưỡi. <cười> Tất cả ghi chép lại cho tôi. Nạn nhân là người nằm chết, còn người còn sống là kẻ giết người. Không có chớ cái gì hết. Bằng chứng rõ ràng. Đây là nạn nhân, đây là kẻ giết người. Mày là ai? À, là... Đi đâu? Trách nhiệm gì? Phẩm sự gì? Vô đây. Tôi hỏi anh là ai? Tôi hỏi tại sao tập trung trong nhà tôi đâu có vậy? Nhà này nhà của ơi, nhà của tôi. <cười> Như nhà anh, anh càng bình tĩnh hơn Án mạng xảy ra trong nhà anh Anh không được làm loạn Anh không được lớn tiếng trong căn nhà của anh rồi. Anh bước ra ngoài Hả? Gì kỳ vậy Đi ra <cười> Ủa vậy nhà tôi Anh không có nhiệm vụ trong nhà này Khi làm việc xong Rồi tôi tính đó anh Đi ra Ngồi đó Anh bình tĩnh chưa Rồi vô à, Ông rảnh quá vậy Lúc làm việc thì chúng ta nó bình tĩnh không được mách động Một lần nữa sẵn có chủ nhà nhân chứng vật chứng nạn nhân và người giết nạn nhân Tôi khẳng định đây là nạn nhân còn đây là hung thủ giết người Ủa vậy ba tôi đâu? Ba mày ở đâu làm sao tao biết Tàu chỉ tám nghiệm hiện trường Đây là nạn nhân Còn đây là kẻ giết người Tôi biết rồi Nó hoài ba đi đâu Đừng tỉnh Bà cũng tạng ở đâu Bắt hung thủ ra đây Dẫn hung thủ ra Hung thủ không phải là một người Hung thủ vào căn nhà này Là ba người đây. Phải hung thủ không Ba tôi à, Tôi có cái sự nhầm lẫn Được rồi Bây giờ tôi khẳng định Đây là ba anh tôi biết là phải khẳng định tên đây ừ. má anh không phải ông bình tĩnh lại em gái em gái à, em gái của anh anh cần phải bình tĩnh nếu tôi giàu không kịp thì tên đây nó định làm nhục em gái của anh như vậy ông bình tĩnh đây bình tĩnh lại lớn rồi bình tĩnh lại bình tĩnh bình tĩnh tôi nói nói ba anh bình tĩnh lại ông nói vẫn không gì ông bình tĩnh đâu thì nói đi bạn ơi ừ. bình tĩnh <cười> đúng là khi bình tĩnh rồi biết cái căn nhà này rất là bình đẳng bạn luôn bạn thì phải em chứ không là quậy quậy bình tĩnh bạn ừ. ha xác nằm đây ừ. tôi sẽ giải quyết cho bạn ừ. còn gái bạn không có bị làm nhục đúng không ừ. bình tĩnh mày tháo ra người ta mới nói được chứ ừ. Ừ. tháo ra à, à. tôi tháo ra ừ. nhưng phải bình tĩnh ừ. mũ nậu với mày. mày tôi đã nói từ đầu rồi bình tĩnh ừ. Cái gì vậy trời? Bình tĩnh! Chúng ta bắt đầu! Ừ! Khoan! Ừ. Cô gái bình tĩnh không? Bình tĩnh. bình tĩnh! Bình tĩnh chưa? Bụ đội tao không? không? À cái gì? Đó chữ bụ đội tao mà bình, bình tĩnh! Tôi khẳng định một lần nữa, đây là nạn nhân, còn đây là kẻ giết người! Không phải! Đây là là là là hung thủ Còn đây là người hung đó có bảy ba không à Bằng chứng đâu là hung thủ Nó vô đây nè Nó có súng nè Nó củ cái súng mất tiêu rồi Cái súng tôi giữ rồi Nó giấu đồ trong đó đó Đây là Gói đồ hung thủ vừa cướp Giàn tiền không trong lắm đó Đó nghe không đây mày Của ai Của tôi Thuốc trà trộn thì của ai cũng được mà <cười> xác định một lần nữa rồi hồi nãy tôi bị nhầm lẫn rồi, rồi. bây giờ đây là húng thủ hả bình tĩnh tao bình tĩnh à hồi nãy tao bình tĩnh lắm mày về mày Đó nói vòng họ mày ê, ê, ê, ê. bình tĩnh à. còn đây là kẻ giết người bảy đây là người hùng còn đây là kẻ giết người đây là kẻ giết người đây là người hùng đây là người hùng đúng rồi chúng ta Phải vỗ tay khen ngợi người Hùng bắt cướp Bây giờ tôi hỏi ông này mệt quá đây Bây giờ không có vỗ tay vô chưa tôi hỏi này ông là ai Là ai tự nhiên vô đây Đúng rồi Không có ở không mà vô cái chuyện không. bình thường vậy Là ai là Muốn ai? là ai Tất cả phải bình tĩnh mới biết tôi là ai Không, mà... không, không, mà không bình tĩnh rồi đó ai? Tôi là ai? Người mới về thuê nhà kế bên này gì hả Bớ về thôi nhà tưởng cha người ta không qua làm cái ghê quá. Thì tôi cũng vô nghe hay phát súng, phải không? Tôi chạy vô. Tôi Thì... xác định lại đây là nạn nhân, còn đây là người hùng. Đúng rồi, người hùng bắt cướp. <cười> <cười> ông bình tĩnh chưa? <cười> à, hỏi ông đó, hỏi Bà mày đó. Bài ra. <cười> anh hùng bắt cướp. tôi không phải là anh hùng bắt cướp, bày dấu à Dấu cái gì mà dấu vậy? Ăn cướp. Tôi Bà... là người hùng xa đi. Nước ngoài, người Hùng bên Ba Lai quá Sadi Indasida, Indasadi Indasida, Sadi si in si Sida trời ơi, có bệnh rồi trời ơi Mày nói gì? Trời ơi, anh Hùng và Sida Trời ơi, nhưng mà không, tại sao em biết anh Sida? Ai nói người Sida? Đây, tờ giấy đây nè, anh hai Anh Hùng và người Sida Cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy cưng? Trời ơi Cái gì? Mày tên gì? Quỳnh An Nhân Mày đọc lại coi Quỳnh An Nhân Là sao? Là đâu phải tên mày đúng không? À. Đây nè, cái sao tờ sao? giấy của mày nè Hôm qua tao mày đi khám chung đúng không? Tao lấy gì cho mày nè Mày nói thiệt hả? Mày có bị không. gì đâu? Không bệnh Không có bệnh Tại sao trong giấy ghi người ta bệnh? Đưa đây <cười> Đưa này, đưa cho nó coi Sao? Đúng là Bác sĩ y tá không bình tĩnh, ghi lộn tên, anh không có bệnh, anh vẫn hùng sức khỏe, anh cho người bình thường, anh được xã hội cuộc công nhận anh là người bình thường, hãy mạnh dạng lên đấu tranh để sống, đừng có bi quan mà chết, đây là người hùng bắt cướp, các người hàng xóm bu lại đi, hàng xóm bu lại ý, cho mình với ý. người hùng bắt cướp, cái gì cứ bu lại chứ, bu lại cho phen, cho phần. mày hả, mày chụp trở lên công an á, chứ mày chụp cái ai, các <cười> Trời ơi Diêm Dương ơi, người ta là Diêm Dương đi phải oai phong lẫm liệt, mai bộ đồ cho đẹp vô đổi cái mão cho sang trọng vô mà đi cuối cuối cuối cuối không à, nhìn nó mất sang, cái mão này là, là đẹp nhất là cường này nè, hạ thần thức ba ngày ba đêm kết nó lên vậy mà Diêm Dương nở lòng nào mà cuối xuống sao ta thấy đẹp cha trả lụa à, như vậy cái màng này chính là do người kết đó hả? Dạ đúng rồi chính tay hạ thần kết. Ôi cái màng mới đẹp và đều làm sao? Dạ đều lắm. Và nó làm à. cho con mắt ta cũng đều làm sao? Ủa này ngạc nhiên chưa? Ồ, xăm gì mà tím thế? Xăm mắt này cái màng nó đập tao bầm mắt chứ mà xăm mà. À, hả? Tao tớ đi tới đâu nó tán cái bầm nguyên của mắt mà nó bầm đều nguyên hàng ngang là mày thấy không? Hả? Y như đeo mặt nạ vậy đó. Được rồi. Dạ. Kêu uh, nạn nhân ra đây Dông đâu rồi chuyện dông Ủa thằng này nó đang kể chuyện cho mình nghe tại sao nó chết đúng không Ủa người đang kể chuyện là người chết phải không Dạ con chết Ê tao nói nghe nè Rồi mày kể mày chết mà tao không thấy mày xuất hiện luôn á Chết hồi nào vậy Ủa gì lần sao Dạ có mà con uh, ăn cướp chuyên nghiệp con cũng đột nhập vô con ăn cướp vàng á Con uh, vô trước 3 tiếng con leo lên tầng nhà con trốn Có nghĩa là mày kể mày chết đúng không Thì thay vì mày kể mày chết là mày phải xuất hiện trong cái câu chuyện hồi nãy, cái câu chuyện đó tao không thấy mày luôn á. Dạ có. Ở đâu? Dạ, con nếp tầng nhà. Rồi cuối cùng sao mày chết? Cái thằng ăn cướp nghiệp dư, nó cầm cái súng nó bắn cướp cò chỉ thiên hai cái. <cười> Bây giờ thì ta đã hiểu. Điều đó thật kỳ diệu. Trời ơi, một thằng cướp chuyên nghiệp vô trốn sẵn trong nguyên câu chuyện không thấy nó xuất hiện cuối cùng nó chết vì hai nhát súng <cười> Gồm một thằng cướp chuyên nghiệp bị thằng cướp nghiệp dư giết Là nó bắn còn chết phải không? Lúc đó chưa chết Ủa? Bắn mà chẳng chưa chết hả con? Dạ. Sao vậy? Lúc đó còn không có thấy máu Ủa vậy là bắn trúng đâu mà không thấy máu? Trúng bụng Rồi khi nào mày mới chết? Dạ lúc chụp hình xong con mới chết <cười> nó rồi nó cướp mà nó còn nhiều chuyện nó phải coi xong đoạn chụp hình nó mới chịu chết nữa thiệt chụp hình xong vẫn chưa chết mà, chụp hình xong mày cũng chưa chết hả? sao vậy vậy dạ không thấy máu chảy cái thò tay móc viên đạn ra máu tuôn ra mới chết này nó cũng kiếm chuyện với Diêm Dương nè phải được rồi vô cho nó ăn hai tô đi vô ăn cháu lú đi cũng có trò nó nhớ rồi nó nhớ rồi nó kể chắc tới sáng đó cũng may là tên cướp nó là chết chưa trên vương thế này mà ăn cướp là bị bắt bỏ tù rồi chết rụt ở trong tù cũng vậy thôi Diệp Dương bây giờ ngươi dẫn ta đi uh, ngu đầu mã viện spa để ta làm lại cái con mắt coi á giống nhạc lên để làm ta thư giãn cái dạ giống nhạc lên thư giãn